Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô giả không nghe thấy tiếng, không nghe thấy âm thanh thất vọng của anh. Cô rõ ràng kết nhất là đàn ông Trang Hoa, đã có bài học vào lúc trước. Tại sao lúc này cùng Trầm Từ Tấn nói chuyện yêu đương, sẽ làm cho cô thất bại một lần nữa đó. Cô rất là vô dụng, có đúng hay không? Kết quả vẫn bị lời lẽ ngọt ngào của Trầm Từ Tấn hất dẫn. Tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi của Trầm Từ Tấn vang lên. Cô điều trình cảm xúc rồi mới mở cửa phòng. Anh nhìn cô dịu dàng, anh có thể bá đạo cũng không nghĩ tới cô tương đối là cao tay hơn. Đừng hoảng sợ, chúng ta có thể từ từ. Anh nhiều được sự bối rối của cô. Em em cần phải suy nghĩ. Cô rất là buồn rầu, không biết phải làm thế nào để thích ứng với mối quan hệ mới. Điều duy nhất nghĩ thông là đêm nay thật sự mỹ lệ, cô uống quá nhiều rượu mới không kháng cự được vẻ dịu dàng của anh. Anh vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Đừng lo nó nóng, nếu như em không muốn, anh tuyệt đối không ép buộc em. Em lời nói của cô nhả ra rồi lại nuốt vào vài lần, cuối cùng mới nói, ngồ ngặt, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Muối của anh bị đập vào cửa phòng, cô thực sự cho anh ăn một đòn rất nặng, rốt cuộc là người nào có lỗi chứ? Nhịp dục vọng bừng bừng hưng phấn của mình bị dập tắt, anh chỉ có thể cười khổ hướng về phòng mình, có lẽ anh nên uống một cốc nước lạnh để hạ nhiệt. Vì sao tình yêu lại không nằm trong kế hoạch của cô? Vừa mới thấy cô rõ ràng là thành tâm hôn anh, chẳng lẽ cô có khúc mắc gì cỡ công ra sao? Cô đã khuấy động sự tò mò của anh, mặc dù chỉ là vợ trên danh nghĩa, anh đột nhiên không muốn làm quân tử, rất muốn biến cô trở thành vợ chính thức của mình. Nếu về cô mà buông cả một rừng rậm, chỉ yêu một cái cây là cô, vậy thì rốt cuộc có đáng giá hay không? Nụ hôn kia làm trộng lệ mẫn tâm tình phức tạp cả một buổi tối. Vì thế cô mất ngủ, đến tận mặt trở lên cao mới rời giường. Đương nhiên Trầm Tử Tấn sáng sớm đã đi làm rồi. Vốn là mang danh sách sản phẩm về nhà xem, cũng tại Trầm Tử Tấn tình hình thổ lộ, làm cho cô can bản đã quên mất công việc và làm. Cô lấy một góc pha trà, thời dịp bây giờ cố gắng một chút. Nếu không 10 chiều đi làm, có trách được giam phẩm hạ trả trách cô làm việc không để tâm. Mơ tuổi sách, ngoài bản danh sách sản phẩm, còn có hai tập tài liệu không phải là hồ sâu cổ cô. Cậu nghĩ chắc là tối hôm qua sau khi xuống xe, anh cầm trong tay cái gì đó để ở túi cô rồi sau đó giúp cô cầm túi. Anh là người thông minh như vậy, sao lại có thể quên được chuyện này chứ? Không biết tài liệu này có quan trọng hay không. Cô lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho anh, lúc này mới phát hiện rằng mình không có số. Đúng thật là buồn cười, cô và anh quả nhiên chỉ là vợ chồng ở trên danh nghĩa. Vì thế cô có ý định tìm số điện thoại của công ty, nhưng phong cách tỏ như vậy lại không lấy có nổi một hạt bụi, tìm đâu ra danh thiếp đây. Cô đi đến cửa thư phòng anh, mới nhớ rằng anh đã từng hạ lệnh cấm không cho phép cô đến thư phòng và phòng ngủ của anh, mà cô cũng thâm thuộc quy định, không có nguyên nhân thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không tò mò mà đột nhập vào. Anh công cho cô vào phòng có anh, vậy mà tối ngày hôm qua lại còn hôn cô, lại còn nói rằng anh thích cô, mà cô lại vì những lời nói đó của anh mà phân tâm. Đúng là vì sự xuất hiện của Ngụy Thế Kiệt, mấy kiến tâm tình của cô không được bình tĩnh như vậy. Cô chẳng lẽ không rút ra được bài học hay sao? Nhưng cái cảm giác rung động này, ngay cả bản thân cô cũng không thể nào kiềm rất được. Càng suy nghĩ kỹ càng, cô vẫn nên đem tài liệu đến cho anh đi. May mà cô còn biết đến tổng bộ của tập đoàn Tấn Cường ở đâu, coi như anh tối qua mời cô ăn một bữa ngon, hôm nay có với tư cách là bạn cùng phòng đến để đáp lễ. Cô ngồi taxi đến tập đoàn Tấn Cường, lúc này mới nhớ cô nên gọi điện thoại cho A Chính, hỏi số điện thoại di động của Trầm Tử Tấn. Cô đúng là hồ đồ mà, làm chuyện gì cũng không chuẩn bị chu đáo. Chỉ cần Trầm Tử Tấn còn ở lại Đài Loan, cô sẽ không để A Chính đưa đi làm, bởi vì dù sao A Chính cũng là lái xe chuyên chế của Trầm Tử Tấn. Tòa nhà này là trụ sở của tập đoàn Tấn Cường, chẳng những bảo vệ an ninh chặt chẽ, đến người tạp vụ cũng không thể tùy ý ra vào. Quen đi. Người cũng đã đến rồi, cô vẫn nên vào trong mà thôi. Cô bước vào đại sảnh, thang đến quầy tiếp tân, một nữ tiếp tân thân thiện cất tiếng hỏi. "Tiểu thư à, có chuyện gì sao ạ?" "Dạ, tôi đến tìm tổng giám đốc Trần." Triệu Lệ Mẫn nói. Nữ nhân viên đánh giá cách ăn mặc như là sinh viên của Triệu Lệ Mẫn, hơn nữa hôm nay Triệu Lệ Mẫn mặc váy ngắn, dưới chân đi một đôi xăng đan. "Xin hỏi cô có việc gì, có hẹn trước hay không ạ?" "Tôi không hẹn trước." thành cô báo với tổng giám đốc Trầm một tiếng, nói triệu lệ mẫn tìm anh ấy sẽ biết thôi ạ. Cô ngượng ngùng không nói thẳng là vợ của Trầm Tử Thánh, dù sao cô vẫn không quen danh hiệu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net